Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiên tiền ở đây tập 99. Các bạn có thể theo dõi trọn bộ bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn nên đã ghim dưới phần bình luận của video này. Lúc bây giờ trong lòng Trịnh Xá càng hoang mang hơn. Trong đầu của hắn cẩn thận suy nghĩ đi lại vài lần Nhưng thật sự không nghĩ ra Có đại nhân vật nào có cái tên này Lâm bác thần có chút phát điên Mẹ nó Để từ không bằng chó nhà ngươi Biểu hiện bối rối trên quần mặt kia Là có ý gì chứ Nhắc một chút nhá Vân mộng thần điện Trịnh xá chấm hỏi Công điện nghiệm thân Trịnh xá vẫn chấm hỏi Cuộc thi giả lưu thiên kiêu hàng đầu cấp tỉnh Trịnh xá vẫn chấm hỏi Còn mẹ ngươi Lâm bác thần nhìn thấy tiểu tử này Không biết điều như vậy Lập tức thẹn quá hóa giận Giết, giết, lại dám giả vờ không biết ta Tội không thể tha Thiên thiến, con dẫn sở ra đó làm gì Nhanh giết hắn cho ta Thiên thiến không do dự xuất thủ Biêu Một đạo huyết tiễn bắn lên bầu trời Trịnh Xá đang mang theo sự Hoang mang và đầu óc Đầy dấu chấm hỏi Kết thúc cuộc đời đầy tội ác của mình Ngay cả vào khoảnh khắc khi ý thức của hắn tàn biến Hắn vẫn đang tự hỏi bản thân Lầm bắc thần Rốt cuộc là ai Còn lúc này Tất cả các đại đội tuyển công xung quanh Toàn bộ đều sững sở Giết người rồi Còn giết người của Tú Hoa Lâu Tòi rồi toi rồi toi rồi Xảy ra chuyện lớn rồi đấy Người vân bổng sắp phải gặp tại ương rồi Phía sau Tú Hoa Lâu Chính là vị quý nhân đó Nhờ nhất không qua thời gian một nén nhang Cuộc trả thù đẫm máu của Tuy Hoa Lầu chắc chắn sẽ bùng lên mãnh liệt. Vân bọng trạng, e trắng sắp máu chảy thành sông. Một số người tinh mắt đã nhìn thấy một võ sĩ y của Tuy Xuân Lâu đang chạy về phía khu vực thành thứ ba để tìm viện tinh. Trong lúc nhất thời, những người tuyển công đến từ khu vực thành thứ ba nhìn chủ tất lâm bác thần bằng ánh mắt tràn đầy đồng cảm và bi thương, giống như nhìn hai người đã chết. Tên ngốc vừa mới đến Triều Huy Đại Thành đã gây sự không phải là chưa từng có. Những tên đó đã từng cậy quyền thế địa vị tung hoành không kiêng để gì ở địa phương này. Sau khi đến Triều Huy Đại Thành, đầu óc không sáng suốt, nhất thời không làm rõ thế cục, định vị không rõ ràng dẫn đến tỏ vẻ lợi hại. Kết quả không cẩn thận đã khiêu khích những người không nên khiêu khích. Thế là kiêu ngạo trong vài ngày, vài giây. Sau đó đã trở thành Một cây xác trong bãi thà ma Hoặc là thịt thối dưới cống nước thối Con gặp chủ tớ trước mặt này hiển nhiên chính là như vậy Đầm bác thần cảm nhận được Ánh mắt của mọi người xung quanh Hắn càng tức giận hơn Những người này nhìn như không biết Đại danh lẫy lừng của mình Ngay cả khi mình đã nói ra tên Còn đưa ra nhiều gợi ý như vậy Kết quả anh đấy đều không có Bất cứ biểu hiện gì Mà hắn mong đợi nhìn thấy Các người đều chưa từng nghe nói về ta ước Hắn không nhịn được khỏi Xung quanh có người cười lạnh Có người cạn lời Có người im lặng Tốt nhất là người nên lau cổ của mình ngay bây giờ Còn có thể giảm bớt đau đớn Người chịu trách nhiệm tuyển dụng Của phi câu thần thuận đội Là anh chàng trong khoảng 25-26 tuổi Nghe vậy mang theo một chút thương tâm Cười lạnh nói Xì, ta lại sợ một thanh lâu nhỏ bé như bọn họ à Lâm bác thần tức giận đón, Lại chó không chịu mở mắt này, ta đã dạy dỗ rất nhiều rồi, đánh chết hắn cũng coi như nhẹ. Lâm bác thần ta nói xem, cả người thực sự không biết ta, chưa từng nghe nói về sự tích khủng khiếp của ta sao. Xung quanh vang lên tiếng cười ô. Mọi người dùng hành động thực tế để biểu đạt tiếng lòng một cách vô cùng tinh tế. Xì! Lâm bác thần thẹn quá hóa giận mà mắng chửi. Một đám nhà quê, quê mua của Triều Huy Thành. Mọi người nghe thấy những câu này Nhất thời sợ khóc, sợ cười Đây là lần đầu tiên Bọn họ bị nạn dân dùng Những từ ngữ như nhà quê, quê mùa để hình dung Trừ khi Đại Thành Chính là tỉnh lị của phong ngữ hành tịnh, Là thành thị lớn nhất Và phồn hoa nhất toàn bộ hành tịnh này Bọn họ sinh sống Ở khu vực thành thứ ba Tuy không nói là đại phú đại quý Nhưng cũng đã quen với ngàn vạn phong tình, Dùm đã mở mang tầm mắt Đã thấy được thế giới Kết quả lại có thể Bị một chàng trai trong tiểu thành Gọi là đồ nhà quê Não của tên này có vấn đề Ta nghĩ 80% là như vậy Người bình thường ai có thể nói ra Những đời như vậy chứ Thì ra là một tên não tàn điển hình Chẳng trách Mọi người xung quanh bàn tán sồi đổi Dần dần cảm thấy có lẽ Là bậc thần thực sự Là não không bình thường Nếu không sẽ không nói ra những lời như vậy Làm ra chuyện như vậy Nghe thấy lời bàn tán của đám người này Làm bác thần thức điên người Bọn họ biết ta là một tên não tàn Nhưng đã không biết sự tích khủng kiếp kia của ta Điều này thật là kỳ lạ Ta đường đường là một thiếu niên đỉnh cao Của thời đại mới Ta làm ra biết bao nhiêu chuyện Kinh thiên động địa như vậy Cũng đã từng làm người phát ngôn Của kiếm chi chủ quân Ngay cả tương quân hải tộc Cũng giết mấy người Kết quả lại vô danh ở triều huy đại thanh à Thế vấn đề nằm ở đâu Ta đây là đang ở trạng thái nổi tiếng đình đám bị phòng sát rồi sao? Quay về hỏi đám người vương hình dư thật rõ ràng mới được. Khoảng thời gian này, trong triều huy đại thành ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đang suy nghĩ thì vậy, thì nghe thấy trên bầu trời phía xa, tiếng bụi tên sắc nhọn chói tai piu piu vàng lên trong không trung. Sau đó một đám đồ án pháo hoa huyền văn hình cánh hoa đủ màu sắc nổ tung trên trời cao thiêu đốt cả nửa bầu trời Hồi lâu cũng không chịu tiểu tán Wow công tử, đẹp quá Thiên thiến không khỏi sáng mắt lên Nhảy cẫng mà hoan hồ Lâm bác thần đắc ý cười nói Thích không, không sao đâu Lần nữa về bảo bọn họ phóng thêm mấy cái Ngắm cho thỏa thích đi Nhưng mà bắn vào hòa vào buổi tối Có lẽ sẽ càng đẹp hơn đấy Mọi người bên cạnh Nghe vậy không khỏi trợn mắt Đẹp ư Vậy thì tranh thủ thời gian Mà ngắm nhiều hơn một chút đi Là đưa không con mạng để xem đỡ đâu Một lúc sau Trong vùng đất hoang vu Ở phía xa bụi bay mù mịt Sau đó liền nhìn thấy một đám người đông nghìn nghịt Giống như thủy triều chạy tới Mấy chục người dẫn đầu Cưỡi tật hành thú cương tráng Thần mặc giáp đen Ánh mắt sắc bén, khí thế hùng hãng Phía sau còn có ba bốn mươi người Cũng mặc giáp đen giống như các võ sĩ giáp đen Chạy đi bao tin trước đó Sau đó, lại là một nhóm người mặc y phục bình thường, thoạt nhìn giống như nạn dân và thường dân, cầm đủ các loại vũ khí lộn xộn, vặt chân lên cổ mà chạy theo. Người đang ở đâu? Bảo vây lại, đừng để tên tiểu tạp chủng đó chạy mất. Tên Ngọc Vân Mộng Thành không thể tha thứ. Từ đằng xa ra nghe thấy đủ tiếng la hét, kiêu ngạo và độc đoán. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của những người tuyển công đều thay đổi rõ rệt. Lập tức thu dọn gian hàng trốn ra xa giờ mình ở gần Lâm Bắc Thần quá Lại bị coi là đồng đảng của hắn Thì phiền Còn người trong vân mộng trại Cũng phát ra được động tĩnh Nhưng bởi vì lý do nào đó Tạm thời vẫn án bình bắt động Ngay sau đó Hai người Lâm Bắc Thần đã bị trùng trùng bao vây Chính là tên tiểu tạp chủ này võ sĩ giáp đèn Đã bỏ chạy trước đó Chỉ vào Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói Một tên cầm đầu cưỡi trên tật hành thú Là một tên béo khoảng 30 tuổi, da thịt mịn mềm, làn da trắng nõn giống như một bột mì nhào nặn. Trên con tật hành thú khác bên cạnh, một võ sĩ trẻ tuổi bùng rù ra để che nắng cho tên béo ấy. Bạt lại hắn. Tên béo này dùng khăn lũa lo mồ hôi trên đầu bút, không thèm nhìn thẳng và lâm bắc thần, rất không kiên nhẫn lên tiếng nói. Bốn võ sĩ hắc nghi bên cạnh, có tư vi, tương tự như song đầu xà trịnh xá lập tức rút kiếm lao lên. Mẹ nó! Lâm bác thần mắng chửi một câu. Con tưởng rằng sẽ có đại nhân vật gì đó đến. Đợi cả nửa ngày, lại là một đàn cá tạp nhàm kéo đến. Lãng phí thời gian của ta đây. Thiên thiên đánh thật tan nhẫn cho ta. Hắn trực tiếp bật chức năng điểm phát sóng wifi, kết nối tín hiệu với thiên thiên Ồ, a Thiên thiên cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc truyền vào trong cơ thể, không khỏi đó bừng mặt thấp giọng rên rỉ, tiểu ngân kiếm xuất khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên vài lần. bốn kiếm sĩ thắc nghi lao tới, đều lần lượt ngã xuống. trước mặt công tử nhà ta, ai cho ngươi tư cách kiểu ngạo chứ? Thiên Thiên nhìn thấy tên mập cầm đầu kia, không khỏi tức giận, đôi mắt hạnh mở to, thân hình lóe lên. một cái tát đã hất văng tên béo trung niên này từ trên tật hành thú rơi xuống. tên béo té một cái thất điện bát đạo. Hắn dường như còn không kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. vẻ mặt dững sở, mở trên quần mặt rung rung. Một dấu tay tinh xảo hiện lên rõ ràng, mở miệng oa một tiếng phun ra một ngụ máu. Bên trong còn mang theo ba bốn cái răng rớt ra. Mấy chục võ sĩ cưỡi tật hành thú khác ở bên cạnh. Trong đó bao gồm sáu đại võ sư vừa mới kịp phát ra tiếng kinh hồ, đã bị thiên thiến lao tới nhanh như một cơn gió. Giống như bà nội tát cháu nội. Một người một bàn tay, toàn bộ đều bị hất văng từ trên tật hành thú rời xuống. Tiểu tỷ nữ rất thông minh, lần này không hề giết người, bởi vì công tử nhà mình đã nói là đánh thật tàn nhẫn, chứ không phải là giết cho ta. Cảm nhận được sức mạnh dường như vô tận đang trào dâng trong cơ thể, thiên thiến vô cùng phấn khích lao vào trong đám đông tay đấm trần đá. Nhất thời trong không khí vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, dừng được quỷ khóc sói tru. Trong nháy mắt, hơn một trăm tên côn đồ và võ sĩ của trí xuân lầu bao vây Lâm Bắc Thần đã bị một mình thiến thiến hạ gục toàn bộ. Người của các đoàn tuyển công lớn, vốn dĩ đã xây dựng sẵn tâm lý, chuẩn bị chứng kiến thảm cảnh của Lâm Bác Thần, ai nấy đều chết lặng. Bọn họ nhìn vào mắt của thiến thiến, đâu còn dám có chút bất kính chứ? Quả thật giống như một nữ ma thú khoác ra người đây cũng quá biết đánh nhau rồi Đúng chứ Năm người tuy xuân lâu này không hề yếu Một trong số họ Còn là một đại võ sư đỉnh phong Cực kỳ nổi tiếng Phong cách võ đạo tổng sư Cũng chỉ kém một bước mà thôi Kết quả Tất cả mọi người đều nhìn thấy Vị đại võ sư đỉnh phong này Khi đối mặt với thiến thiến Đến cả kiếm còn chưa kịp rút ra Đã bị tát cho rơi xuống đất Tư chi co quắp, không thể đứng dậy nổi. Cho dù có là mẹ đánh con trai, chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi, đúng không? Thiếu nương này rút cuộc là thần thánh phương nào? Bang, bang, bang. Thiếu già, nhưng người này quá yếu, không thể chịu đòn, thật làm chàm chán. Thiên thiên đánh xong, vỗ vỗ lòng bàn tay, dám vẻ còn chưa thỏa thích. <cười> tiểu nhà đầu người, gần đây có tiến bộ đây, dám vẻ lặng lẽ mà làm màu này sật tình túy, sật có khi phách danh sĩ của thiếu gia ta. Lâm bác thần đưa tay lên, nắm lấy mặt của thiên thiến, bóp thật hùng hãn. Bọc khuôn mặt hơi tròn trĩnh của tiểu tỷ nữ hồn nhiên ngây thơ, biến thành giống như là cá vàng. Canh bồi đỏ mọng xình tươi vảnh lên, trông vừa dễ thương vừa gợi cảm Nhìn của một nhóm người xung quanh, nhất thời toàn bộ đều mở thành hình chữ O. Canh này thật quen thuộc. Thậm chí còn có sức dùng tích thị giác hơn so với việc thiên tiến đánh đám người sấp mặt vừa rồi. Đây là một con khủng long bạo chú cái. Lại có thể bị tên tiểu bạch kiểm này khinh bạc như vậy. Nhưng tiểu cô nương này có vẻ hưởng thụ và thẹn thung. Thật là không có thiên lý. Đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Tên tiểu bạch kiểm này đã từ mấy kiếp mới có thể có được một tỷ nữ có thực lực và sắc đẹp song toàn như vậy chứ? Không lẽ Hắn thực sự là một đại nhân vật. Lâm bác thần vẫy tay về phía vân mậu trại. Năm người cung công, tràng bất chủ lập tức lao ra. Sở dĩ vừa rồi bọn họ không động thủ, là vì nhìn thấy động tác tay mà thiêu gia âm thầm đưa ra. cả người lùi xuống, ta muốn làm mau. Đem mấy tên khốn kiếp này vào trong doanh trại cho ta, để bọn họ làm việc nặng nhọc nhất. Chỗ nào cần thì phái bọn họ ra. Không làm việc chăm chỉ thì đánh một trận tơi tả cho ta. Đánh chết thì ném ra ngoài cho chó hoang ăn. Cơn giận của lâm Bắc thần vẫn còn chưa nguôi. Trắng Bất Chu vừa nghe vậy, lập tức vui mừng. Được đấy, cảm giác như người thay thế đã đến rồi. Nhưng lúc đầu hắn vào một ngàn tần tần vệ đau mò ở tiểu Tây Sơn. Phải gọi là rất cay đắng. Đặc biệt là mình không cẩn thận đánh mông ngựa, đánh tới tận vó ngựa. Một mình làm mấy phần công việc. Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy không rét mà run. Hôm nay cuối cùng, đã có người đôi gót bước chân của mình, trở thành một cù lì mới. Còn mình thì biến hóa nhanh chóng, trở thành giám sát, địa vị tăng vọt. Theo già, ngài cứ nhìn cho rõ ở đây. Trong bất Chu vượt ông tại áo, nhất thời phấn khích vô cùng nói. Bang! Lâm bất thần cho một bàn tay vào gáy của hắn nói tiếp. Đã nói bao nhiêu lần, gọi ta là anh dũng vô địch đại nguyên soái. Vâng vâng. Tràng Bất chú vội vàng thay đổi lời nói. Tuần mệnh, anh dũng vô địch đại nguyên xoái. Một trái tim của một Mỹ Nam đều có một giấc mộng quân dân. Đặc biệt là đối với loại thiếu niên trẻ trâu như Lâm Bắc Thần. Căng hận không thể thống trị, hải lục không. Cách khoản, người thần ma. Duy trưng đã có một đội quân tinh nhuệ như tràng Bất trụ Còn không thể cho mình một chức vụ và quân hàm quần huyền khốc duệ điếu tạc thiền giọng. Anh dũng vô địch đại nguyên Soái Chính là chức vụ và quân hàm Mà lâm Bắc thần tạm thời đặt cho mình Trong thổ vị Mang theo sự độc đoán Trong độc đoán mang theo sự kiêu ngạo Trong kiêu ngạo mang theo sự cao quý Quả thực là hoàn hảo Dưới ánh mắt nhìn trần Ngẹn lời của mọi người Trong đội tuyển công Chỉ thấy một nhóm quân sĩ tinh thần hung hán Như hổ như sói Lao ra khỏi vân mậu trại trách nát Sạch đắp người tuyết dần lâu Giống như sách gà con, lồi toàn bộ vào trong doanh trại. Đậu xanh rau má. Đồng tử của những người này suýt chút nữa thì nổ tung. Còn có chuyện như vậy sao? Trong nháy mắt, hơn trăm người đã bị người vân bổng thành bắt làm tù binh. Ngay cả cao thủ cấp đại võ sư tỉnh phong kia, cũng chỉ vừa mới lấy lại sức lực. Toàn thân bậc phát ra huyền khí, định vùng vẫy. Kết quả bị sĩ quan cầm đầu kia. Đúng chính là sĩ quan trồng giống như là một con chó sù cúng núm kia trực tiếp tát cho một cú ngã lăn xuống đất rồi lôi vào trong xoan trại chỉ cúng đúng với lâm bắc thận đối với người khác thì trọng quyền xuất kích đám người của nhóm tuyển công này quả thực đã được đổi mới thế giới quan của mình chết tiệt đây là một đám lưu dân chạy nạn tới đây sao đây căn bản chính là một bầy mãnh hổ vượt biên đặc biệt là những quận sĩ kia Vừa nhìn qua đã biết không phải là binh sĩ bình thường, chắc chắn là đội quân tinh nhuệ qua muôn ngàn thử thách. Quân sĩ như vậy không chỉ có một mà là trên trăm người, lại không xuất hiện trên chiến trường bảo vệ tương thanh mà là xuất hiện ở văn mộng trại, cây nơi mà chim không thèm ị này. Thông tin đằng sau, suy nghĩ kỹ thì cực kỳ đáng sợ, Những người này cũng dần dần tỉnh táo trở lại. Không đúng, tiểu bạch kiểm thận kinh này e rằng có lại lịch rất lớn. Nhưng tại sao lại chưa từng nghe nói về lai lịch của anh chàng này? Một số người bắt đầu suy tính trong lòng, khi về nhất định phải báo cáo thật rõ ràng cho ông chủ, điều tra kỹ càng về nội tình của cây cá tên là Lâm Bắc Thần này, để tránh không cẩn thận chọc giận đại nhân vật. Lúc này Lâm Bắc Thần cũng nhìn về phía bọn họ, lũ quê mùa nhà quê các ngươi, đến cả tên của ta còn không biết, thực sự chưa từng nhìn thấy thế giới mà. Quay về nghe ngóng cho thật kỹ đi. Anh Dũng vô địch đại quyền soái tức giận, hâm hư liếc nhìn xung quanh một vòng. Còn nữa, tuyển công thì cứ thành thật mà tuyển công. Đừng để ta biết các người trộm gian dùng mánh lưới, ăn bớt tiền lương, ngược đãi công dân. Người vân mộng chúng ta không dễ bắt nạt đâu. Ai dám bắt nạt người của ta, ta sẽ giết cả nhà hắn. Cũng không đi hỏi thăm thử xem, lầm bác thần ta rốt cuộc tan nhẫn đến thế nào. Giống như loại nơi này... Lâm bác thần vừa nói, vừa dẫm lên bảng hiệu của túy Xuân Lâu. Hùng hãn nói, giảm lên doanh trại của ta mua bán người à, quả thực là đi tìm chết. Các người quay về mà nói với tên ngốc đứng sau túy Xuân Lâu rằng, chuyện này không chơi. Bảo hắn trong vòng 3 ngày, chuẩn bị 50 vạn tiền vang đến cửa bồi thường xin lỗi. Nếu không đợi đến khi lão tử đến tận cửa, vậy thì không phải bồi thường tiền là có thể giải quyết được đâu. Nói xong, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thiến thiến, Xoay người bước vào trong trại Một đông người trong đội tuyển công Người nhìn ta ta nhìn người Hoàn toàn chết nặng Trong mắt của một số người Lại hiện lên vẻ hưng phấn Có chuyện lớn sắp xảy ra rồi Đồng thấy lúc này Phía sau cỏ đất ở phía xa Những nạn dân khác đang chăm chú theo dõi cảnh này Cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng Sơn ca Chúng ta rút lui đi Đúng vậy Không thể khiêu khích nổi đâu Đây là cao thủ đấy Là cao thủ đấy Nhị cầu tử không cứu được Thì cứ coi như hắn đã chết đi Quay về nhanh chóng thuyết phục Nường tử hắn tái hôn Và sống với một nam nhân khác Rút Sau này đừng ai khiêu khích người vân vọng thành nữa Một đám nạn dân hoảng sợ đến mức Chân mềm nhũ ra ở sao có đất thường lượng một hồi Vẫn là rút về làm người mới Hoàn toàn dập tắt suy nghĩ chuẩn bị đi cướp Chính vào thời điểm này ô Sơn ca Ngươi nhìn xem Đăng ký lẽ có động tĩnh rồi Một nạn dân rất kinh ngạc gì về hướng vân mộng doanh trại Chỉ thêm mấy chục người vân mộng doanh trại Mà người ra đứng ở cổng trại Đã bắt đầu dựng gian hàng tuyển công Mười mấy lá cờ trực tiếp mở ra Phấp với trong gió Bên trên viết những yêu cầu về cương vị công tác khác nhau Khẩn cấp tuyển công nhân xây dựng Khẩn trương tuyển những nông dân Có kinh nghiệm phòng phú Tuyển thợ làm vươn, học việc dược sư Tuyển gấp thợ mộc. Bên trên được vết rất rõ ràng bằng chữ lớn. Các loại tuyển công yêu cầu còn đãi ngộ toàn bộ đều chỉ cốm từ bao ăn bao no. Đừng coi thường bốn chữ này. Đối với người ở khu vực thành thứ ba, có lẽ là không có sức hấp dẫn gì. Nhưng đối với nạn dân ở khu vực thành thứ hai mà nói, chắc chắn là một cám dỗ rất lớn. Sơn ca, bọn họ đang làm cái gì vậy hả? Đúng vậy. Trại nạn dân ở khu vực thành thứ hai cũng tuyển công sao? Ồ Sơn Ca, trước đây không phải người từng làm thợ mộc xây dựng, còn biết một số thiết kế làm vườn sao? Có vẻ như người có thể thử xem. Ta chỉ là một nông dân, ngày ngày trồng lương thực. Trước đó người ở khu vực thành thứ hai tuyển công cũng không thèm liếc nhìn ta một cái. Bây giờ hình như có cơ hội rồi nhỉ? Người dân Vân Mộng Thành cũng tuyển nông dân. Không lẽ bọn họ định trồng lương thực trên loại đất nhiễm mặn này sao? còn họ điên rồi à? Không phải là lừa đảo đấy chứ Không đến mức đó chứ Hay là chúng ta đi thử xem Người điên à? Người dân Vân Mộng Thành vừa mới đắc tội với tí hoa lâu Nghe nói đằng sau túy hoa lâu Còn có một đại quý nhân Bây giờ gia nhập phân mộng trại Đại quý nhân đó sẽ thà cho chúng ta sao? Người nhát gan như vậy Làm sao làm chuyện lớn với sơn cá chứ? Đúng vậy Đều sắp chết đói cả rồi Còn quan tâm đến những chuyện khác sao? Ta không quan tâm Ta muốn đi đăng ký, ba đứa con nhà ta vẫn có một đứa cần uống sữa, liều mạng thôi, đi thử xem nào. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Một nhóm nhạn dần thường lượng với nhau một lúc, từ phía sau gỏ đất bước ra, trong bộ y xàm rách rưới giống những mấy tên ăn xin xin cơm, đi về phía vần mộng trại. Lúc này bọn họ không còn ý thức được, lấy hết dũng khí bước ra một bước này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bọn họ. Mấy chục dân lưu lạc lấy hết can đảng Để đăng ký tinh hồn bạt vía đến báo dành Sau một cuộc kiểm tra đơn giản Thì nhận được một bản tên huyền văn Của nội bộ vân mộng trại Bị một vị quân sĩ đảo khoáng dẫn đi Mỗi người nhận một bộ y phục Hoàn chỉnh thay lên Đầu tiên là ăn một viên bác thần dược khoan Lập đẩy cây bụng đói Đang kêu ung ục Lúc này lại đi về phía căn đều Sang trọng và xa hoa Nơi lâm bác thần đang ở Toàn bộ quá trình cũng chỉ mất thời gian khoảng một nét nhang. Bên ngoài căn đà đại tướng đã có một số bậc thầy xây dựng dân dụng của Vân Mộng Thành đang đợi. Ha ha ha ha! Ta quả nhiên là một thiên tài vạn người không có được một. Trong căn đại trướng vang lên tiếng cởi lớn cường điệu của Lâm Bắc Thần. Một lúc sau, một phượng cốc và đường thiên từ bên trong bước ra. Biểu hiện của hai người này rất kỳ lạ. Trong kinh ngạc mang theo sự hoang mang. Trong hoang mang, Có một chút vui mừng. Trong vui mừng lại có một chút sững sở. Trong sững sở còn có một chút kiên định. Tóm lại chính là biểu hiện rất phức tạp. Ít nhất là từ trên biểu hiện của bọn họ. Căn bản không thể nói rõ được bọn họ chốt cuộc đã trải qua chuyện gì trong căn đại trướng. Công tử mời các ngươi vào. Thiên thiên từ bên trong bước ra. Wow! Lại còn có một tỷ nữ trẻ trung xinh đẹp. Dân ca và đám dân lưu lạc vừa nhìn thấy nàng, ngay lập tức gần như không thể rời mắt được. đây cũng quá đẹp rồi đấy, không thua kém gì so với vị thiếu nữ xinh đẹp đã đánh bại hơn trăm cao thủ võ đạo quay doanh trại trước đó. quả thực chính là nữ thần trong nhân gian. dưới sự dẫn dắt của thiên thiên, mấy chục người bước vào đại trướng. chỉ thấy lâm bắc thần đang ngồi phía sau đại án lớn, trên bàn đặt một chồng giấy dày cột. liều sư phụ đến rồi à? những người này. Đều là học việc mới tuyển sao Lâm bác thần ngẩn đầu lên Mỉm cười chào hỏi Sau đó lại bắt đầu cúi đầu viết viết vẽ vẽ Mua bút thành văn Đồng thời nói Các người ngồi cả đi Không cần khách khí thiến thiến rót trà đi Ta vẽ xong ngay đây Trăm kẻ thù, thiến thiến bừng trả tới Về mặt tươi cười Đăm người sơn ca lại bị dọa cho run lấy bẫy Chỉ cần vừa nhớ đến hình ảnh vị cô nương này Ở bên ngoài hành hung cao thủ của tuyết hoa lục, bọn họ liền không tự chủ mà bắp chân cò rút, có một loại sùng động muốn quỷ xuống ngay tại chỗ. Nhưng Liêu Sư Phụ và những người phần Mộng khác thì đã rất quen với điều đó. Đà tả thiên thiên cô nương, Liêu Sư Phụ cười híp mắt nói. Năm nay ông ta đã 53 tuổi rồi, là một công nhân lành nghề trong đội xây dựng của Vân Mộng Thành. tay nghề ông ta rất cao, lại làm việc tốt. Có thể nói là nổi tiếng ở bên ngoài. Trước đây ông ta cũng được coi là gia cảnh khá tốt ở Vân Mộng Thành. Dưới khối có hai nhị tử, sáu cháu nội. Không tính là gia đình đại phú đại quý, nhưng phụ tử tử hiếu, còn cháu đầy đàn. Cuộc sống của gia đình cũng bình an thoải mái. Nhưng tất cả những điều này cũng theo với cuộc xâm lược của hải tộc mà hoàn toàn bị phá hủy. Căn nhà của gia đình bọn họ bị đốt cháy, sau đó tài sản cũng bị khớp đoạt. Trong thời gian mấy tháng, trốn đồng trốn Tây, trường kênh vô số thảm cảnh. Ông ta đã vô số lần nhìn thấy hàng xóm bị giết, nhìn thấy căn nhà của những người bạn cũ nằm sừa bị đốt cháy, nhìn thấy những tòa nhà ông ta xây dựng lúc đầu. dưới sự tàn phá của hải tộc đều biến thành đống đổ nát. Lương thực của gia đình mình cũng ăn hết, không còn hàng tích trữ. Cuộc sống ngày càng khó khăn. Vào đầu mùa đông, duyệt chuột đỡ chết cóng, chết đói, rơi vào tuyệt vọng. Chính và thời khắc thèn chốt mà Lâm Thiếu Gia đã đứng ra. Một làn sóng võ đài chiến một lần uy hiếp dùng giáo chủ ngăn cần sóng dữ Không chỉ cho bọn họ có thể ăn no mà còn dẫn dắt bọn họ bước ra khỏi địa ngục trần gian đến triều huy đại thành. Một gia đình có 12 người mới có thể sống trên thế giới này tiếp tục. Ông ta hiện tại không phục vụ ai cả chỉ phục vụ Lâm Đại Thiếu. Chỉ cần làm việc cho Lâm Đại Thiếu Gia Cho dù bây giờ có chém đầu ông ta Ông ta cũng không chút oán thán. Lần này nghe nói lầm đại thiếu Muốn xây nhà Lập tức không có nói lời nào Tập hợp tất cả các lão làng trong giới Hàng hái đến đầy dốc sức Một lúc sau À ha ha ha Cuối cùng cũng hoàn thành rồi Lâm mắc thần Cầm một sớp bản vẽ lên Đưa cho liên sư phụ và những người khác nói Nhìn thử xem Đây chính là bản vẽ của tòa nhà mới mà ta sắp xây Trong căn lều sang trọng Đây là lần đầu tiên đám dân lưu lạc sơn ca Có thể nhìn Lâm Bác Thần Ở khoảng cách gần như vậy Cảm giác trong lòng khác hẳn so với trước đây Bọn họ cũng không dám lắm mồm Ôm lo lắng về tương lai sắp tới Sợ hãi đối với màn biểu diễn thần kinh Của Lâm Bác Thần trước đó Nhìn chăm chú cách thứ chữ Như là gà bới trên trang giấy lớn Cả nửa ngay trong căn đều lớn sang trọng, im lặng như tờ. Cung cảnh đám công nhân kinh ngạc, nghẹn họng nhìn trân trốn. Sau khi xem xong bản thiết kế, lập tức tinh ngạc như gặp thiên nhân, liền cúi đầu bái lại, quy xuống đất mà hét lên rằng bản vẽ này chỉ trên trời mới có, tại sao đại thiếu ra lại có thể vẽ ra được chứ? Như trong tưởng tượng và mong đợi của lầm đại thiếu vốn không hề xuất hiện. Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên im lặng, Trong đại trường có thể nghe thấy cả tiếng kim trôi Thế nào? Lâm Bắc Thần có chút chuột dạ nói Không hiểu sao? Hắn đã dựa theo trí nhớ kiếp trước của mình Cài tạo biệt thự và tiểu viện Được thiết kế theo đồng thôn mới của chủ nghĩa xã hội Phát thảo nó theo phương thức Mà người của thế giới này có thể hiểu được Một cách đại khái Chắc hẳn là rất đơn giản Cái này không phải Vừa nhìn thoáng qua đã sinh động như thật rồi sao? Thiếu gia Ở đây, à, còn ở đây nữa, còn ít gì vậy? Một văn hạo tàn đáng tin cậy như liêu sư phụ, cuối cùng cũng không nhịn được khỏi. là bác thận chè trán, tỏ vẻ thất bại rồi. Xem ra ý tưởng của mình quá tiền tiến. Những người thiết kế này không thể hiểu được. Ôi, cuộc sống của một nhà thông thái thật sự là cô đơn như tuyết. Hắn đành phải kìm nén nỗi thất vọng trong lòng, kiên nhẫn mà giải thích trọn vẹn một canh giờ sau đó. Khi các sư phụ giả với kinh nghiệm phong phú, từ trong đại trướng bước ra, vẫn còn mơ mơ hồ hồ, Giang vẻ như hiểu mà không phải hiểu. Liệu sư phụ đột nhiên hiểu được ánh mắt và biểu hiện phức tạp đến cực điểm của ngộ phượng cốc và đường tiên khi bước ra khỏi đại trướng trước đó, chốt cuộc là như thế nào? Hai nhóm người chắc chắn là đã phải trải qua đòn đả kích tinh thần giống nhau. Liệu sư phụ và những người khác vừa đi vừa thường lượng thảo luận với nhau. Có lẽ là đã hiểu được Lâm Đại Thiếu muốn căn phòng như thế nào. Nhưng để xây dựng, e rằng sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng mà vì Lâm Đại Thiếu đã yêu cầu như vậy, vậy thì cứ theo cách này mà xây dựng đi. Nếu cuối cùng không xây dựng được, Lâm Thiếu gia đoán chừng cũng sẽ có cách. Còn về phần tại sao Lâm Đại Thiếu lại muốn xây một ngôi nhà như vậy, Đây không phải là điều Mà những người như bọn họ nên hỏi Có thể dốc sức cho đầm đại thiếu gia Đã là một chuyện vô cùng vinh quang rồi Còn đám người sơn ca Từ đầu đến cuối Đều giữ im lặng Một câu cũng không dám xen bồm vào Thành thật đi theo sau liêu sư phụ Và những người khác Thỉnh thoảng lén nhìn môi trường bên trong vân bộng trại Một chút Rất đơn sơ Quả thực là chỉ mới đặt trần đến đây Nhưng trong sự đơn sơ đây thể hiện ra một đoạn quy hoạch chặt chẽ, có trật tự. Một số thành điền cao lớn, vạm vỡ, vừa nhìn quan đã biết là cao thủ cảnh giới võ sư đang đao giếng trên mặt đất. Trong doanh trại đã không còn thiếu nước nữa. Điều này khiến đám người Sơn Ca rất là ngưỡng mộ. Môi trường của khu vực thành thứ hai rất là hoang phục. Trước đó, để đề phòng hải tộc lợi dụng nguồn nước để tiến công, ngay cả sông Hổ Thành của Triều Huy Đại Thành cũng bị lấp cũng ngăn cách hoàn toàn với hầu hết các con sông ở phía Nam, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nước ngầm trong thời gian dài. Nguồn nước vô cùng khan hiếm. Các trại nạn dân khác rất khó có, có được một cái giếng, bởi vì người bình thường hoàn toàn không thể đào tới độ sầu đó được. Nhưng trong vân bộng trại lại có rất nhiều cao thủ võ đảo. Đối với bọn họ mà nói, đào giếng hiển nhiên là không có gì khó khăn. Hơn đất Sơn Cà và những người khác cũng đã phát hiện ra rằng, Những người trong doanh trại này hoàn toàn khác với những nạn dân ở những nơi khác. Mỗi một người ở đây, trên khuôn mặt đều nở nụ cười từ tận đáy lòng. Cho dù y phục bình thường, nhưng cũng được may vá và giặt sạch sẽ, không hề có một chút nhắc nhác, cực khổ, mà ngược lại đều là những nụ cười hạnh phúc tràn đầy hy vọng về tương lai. Thậm chí còn vui vẻ hạnh phúc hơn những người ở khu vực thành thứ ba. Lợi thần thái tràn đầy hy vọng trong xương cốt kiệt, tuyệt đối không thể nào ngụy trang ra được. Điều đáng nói hơn là những người này đều có một sự sùng bái mù quáng, khó hình dung bằng lời đối với tiểu bài kiểm thần kinh kia. Quả thực giống như một tín đồ trung thành của tổng giáo đối mặt với chủ thần tín ngưỡng của mình. Dưới sự lãnh đạo của mấy vị lão sư, bọn họ đã đến được địa điểm mà lâm bắc thần đã dựa chọn để xây nhà. Ở đây đã có một trăm binh sĩ của quân đội đau mỏ đang cầm công cụ xây dựng, chờ đợi từ lâu. Tất cả đều nghe theo chỉ dẫn của các thợ cả. Sơn Ca là thủ lĩnh của nhóm nạn dân, đã mạo hiểm gia nhập vào vân vậu trại. Tên thật của hắn là Đường Đại Sơn. Thân hình cao to phạm vỡ, đồn hậu, cẩn thận, có thể dựa vào giống như một ngọn núi. Cho nên một số đồng bọn đã đi theo bên cạnh hắn, nguyện gọi hắn một tiếng Sơn Ca. Bọn họ đều là dân lưu lạc đến từ Ngân Diễm Thành, Đương Đại Sơn biết sờ về huyền khí, trời sinh thần lực vốn dĩ có thể có một công việc nào đó và tiến vào khu vực thành thứ ba nhưng để chăm sóc cho hơn một nghìn đồng hương của ngân diễm thành đã cùng nhau đi đến Triều Huy Thành Hắn vẫn luôn ở vài vùng đất hoang Phu này Hắn không nói quá nhiều lời phong nghĩa, rất tôn trọng liều sư phụ và những người khác làm việc chăm chỉ cả ngày Tới buổi tối, tiền công được quyết toán Bọn họ nhận được hai viên Bắc thần dược hoàn. Còn sự trả thù của Tuy Xuân lâu như trong tưởng tượng cũng không hề đến. Trời tối dần. Sơn ca đường Đại Sơn và những người khác đang trên đường trở về. Lão Bát, chiều nay các người làm gì vậy? Đường Đại Sơn họ. Nạn dân được gọi là Lão Bát kia khoảng 25-26 tuổi. Là một nông dân thâm niên ở Ngân Diễm Thành. Tổ tiên tám đời đều làm nghề này. Nghe phải đáp. Buổi chiều ta theo nông dân của người Vân Mộng Cùng năm ở bang nông điền Khai gần 100 mẫu lúa mạch Trên vùng đất bị nhiễm kiềm Trồng trọt lúa mạch bây giờ ư Đúng vậy Hiện tại đã là cuối đông rồi Cho dù là trồng lúa mạch cũng không còn kịp nữa Hơn nữa Trên đất nhiễm mặn, Cho dù thời tiết thích hợp Cũng không thể trồng ra được lúa mạch non Căn bản chính là đang lãng phí thời gian Hạt giống gieo xuống toàn bộ Đều uổng phí cả rồi Mấy đồng bọn khác nghe thấy đều rất kinh ngạc. Lâm Đại thiếu kia không phải thật sự là một tên não tàn đấy chứ. Lão thật nói thêm. Chiều nay ta được phần nhiệm vụ đi đào dược điền cùng với một người tên là An Mộ Hy. Một ngày cũng đào cả trăm mẫu. Nhưng ai ai cũng biết, trên trách nhiễm mặn, ngay cả lúa mạch cũng không thể trồng ra được, quấn hồ là dược liệu. Điều kiện sinh trưởng càng khắc nghiệt hơn. Lão Tứ, con ngươi thì sao? Hôm nay ngươi đi làm cái gì vậy? Ta ư, ồ, ta càng ngày đều vận chuyển đất vàng đào giếng ra, nghe nói là muốn nung gạch. Chuyện này cũng rất kỳ quái. Mọi người ngây một câu, ta một câu mà bàn tán sồn xào. Đúng rồi các người nói, bác thần dơ khoan mà người vân bộng trại cho chúng ta, có thể nào có độc không? Ăn một viên tín lo bụng cả một ngày một đêm, có thể nào có vấn đề gì không? Có người đột nhiên nói. giường Tại Sơn lại nói. Chắc là không có vấn đề gì đâu Người không nhìn thấy sao Khi những người vân mộng trại kia Nó phải bắt thần dược hoàn Về mặt rất tự hào Bản thân bọn họ cũng ăn rất nhiều Chuyện này cũng là Thật là quá thần kỳ rồi Ăn một viên thuốc Một ngày một đêm không đói Quả thật là thần vật Nếu như truyền ra ngoài e rằng các quý nhân trong khu vực thành thứ ba kia Đều đỏ cả mắt lên Chỉ là không biết chi phí bảo chế thuốc Có cao hay không Chắc chắn là không cao, nếu không bản thân người vân bộ trại cũng không thể ăn đổi đâu. Dưới tiếng bản tán sồi nổi của nhóm người, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện tiếng phó ngựa âm âm. Đôi mắt nhìn lên, biểu hiện của mấy người nhất thời thay đổi rõ rệt, lập tức tìm một gò đất khuất rồi trốn ở phía sau. Chỉ thấy nơi ở cách đó một ngàn mét, một đội quân giáp trụ màu đen đã phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, lào nhanh về phía vân bộ trại có ít nhất 500 người. Khác với đám người ô hợp và ban ngày kia, đây là một đội quân tinh nhuệ thực sự. Mặc dù không dương cờ hiệu, đồng thời phiên hiệu trên người cũng bị xé mất, nhưng ngay cả những người dân lưu lạc như bọn họ, họ cũng có thể nhìn ra được đây chắc hẳn là quân tinh nhuệ của một đội quân nào đó trong triều vi quân. Nhìn từ xa, năng đang sát khí khiến người ta sợ hãi. Gây rồi! Nhật định là sự trả thù của Túy Xuân Lộc. Nghe nói người đứng sau chống lưng cho Túy Xuân Lộc Chính là một đại tướng Tài nắm thực quyền trong triều huy vệ Sự trường nắm giữ chiến lược vạn người Ở Ngụy Sơn Bộ Phải ra một nửa tiểu đoàn Năm trăm người Cũng là lẽ đương nhiên thôi Nhưng tự ý điều động quân đội Để đối phó với người mình như vậy Là trái quy định Người thì biết cái rắm gì quy củ đều là được khống chế đám dẫn thấp hèn Như chúng ta thôi Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Đúng vậy Có cần tranh thủ thời gian Đi báo tin cho đám người lâm đại thiếu gia không? tìm chết đấy à? Chúng ta chạy nhanh hơn tật hành thú sao? Ồ Vân bộ trại sắp kết thúc rồi sao? Hay là chúng ta nhanh chóng Quay về doanh trại của chúng ta? Mọi người đều có chút sợ hãi Mặc dù buổi chiều đã làm việc Ở phần bồng trại rất lâu đôi đại cũng không tội Nhưng trong tình huống như vậy, chắc chắn không thể nào cùng đi vào chỗ chết với người vân bộng trại. Dương Đại Sơn hít sâu một hơi, xa sẩm nói Chờ một chút nữa, chúng ta ở đây xem thử tình huống thế nào. Một nhóm người nhìn vào bắc thần dược hoàn trong tay, rồi lại nhìn về phía vân bộng trại nơi phía xa xa. Không tìm được đều đồng loạt thở dài một hơi. Nếu như vân bộng trại không đắc tội với tứ đạn nhân vật của khu vực thành thứ ba, Vậy thì đó là một nơi làm việc rất tốt Làm đường ngày Ngoài được ăn no ra Còn có thể nhận được hai viên bắc thần dược hoàn Mang chúng về hòa trộn trong nước Để cho người trong gia đình uống hết Chắc chắn có thể chống lại cơn đói Trong một thời gian dài Là một công việc sống qua ngày rất tốt Nhưng mà bây giờ thì Ôi chao muốn trách Tiện trách làm đại thiếu kia Não có lỗ Cứ nhất định phải đắc tội với túy xuân đâu làm gì Một đông người ở phía sau gõ đất mỏi mắt mong chờ nhiệt độ cảm giác giảm cực nhanh vào đêm đông Rất nhanh sau đó Cả nhóm người liền cảm thấy Mình sắp lạnh tóng rồi Hay là chúng ta quay về đi Chắc chắn vân mộng trại sắp kết thúc rồi À hả Lão bát nói nửa chừng Đột nhiên ngẩn cả người Hắn chỉ vào màn đêm xa xằm nói Mau nhìn xem đó là cái gì Mọi người đưa mắt nhìn theo chỉ thêm một con tật hành thú từ hướng của vân mậu trại phi nhành tới. Kỵ sĩ trên lưng chính là binh sĩ của quân đội, không có phiền hiệu khí thế hừng hực kia. Nhưng cảnh tượng hoàn toàn khác với kiểu áp giáp nghiêm nghị khi thi hùng hãn trước đó. Kỵ sĩ kia lúc này y phục trên người đều đã bị lột sạch, chỉ mặc một cái quần cộc. Cho dù là trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy một bết trắng bệch, ve mặt hoảng sợ, liều mạng. Vỗ vào tật hành thú dưới háng Giống như là đang chạy thoát thân Thỉnh thoảng còn nhìn lại đằng sau Phụt chốc Kỳ sĩ kia đã phụt qua Và biến mất trong màn đêm xa xăm Năm người dương trại sơn và lão bát Đưa mắt nhìn nhau Tất cả bọn họ đều nhìn ra được Vẻ khó tin trong mắt của đối phương Nếu như ta đoán không lầm 500 kỳ sĩ tinh nhuệ đây Đi gây phiền phức Hình như đều đều thất bại cả rồi Cái người chạy trốn này, Ad Trang cũng là cố ý thả ra. Bằng không cũng sẽ không bị lột sạch giáp trụ và y phục. ai chà chà, Vân Mộng Trại lại có thể kinh khủng như vậy sao? Chuyện này cũng quá khó tin rồi đây. Lần này thời gian đi đi về về, Tổng cộng cũng chỉ một nén hương. Hơn 500 kỳ sĩ tình nguyện của Triều Huy Quân cứ như vậy mà bị quét sạch toàn bộ à? Dương Đại Sơn và những người khác càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang.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 không dám bị cuốn vào các loại chuyện lớn này. Vì vậy nhanh chóng về nhà trước rồi nói. Cả đêm nay, dường tại sơn không thể ngủ ngon giấc. Hắn tuần bị những tiếng động nhỏ đánh thức, sau đó mồ hôi nhễ nhại mà ngồi dậy. Xuyên qua kẻ hở của túc đều tranh. Hắn nhìn thấy khung cảnh hoang vu ở bên ngoài trại. Nhưng hàng rào gỗ, ngay cả chó hoang bình thường cũng không cản nổi. Trông còn không bằng vân mộng trại vừa mới chuyển đến được hai ngày. Hắn đột nhiên có chút ngưỡng mộ người Vân Mộng Trải Bất kể đêm nay vận mệnh bọn họ có như thế nào Ít nhất bọn họ cũng có một trụ cột tinh thần Để dẫn dắt cho con đường phía trước Ngay cả khi trụ cột tinh thần này Trông có vẻ não không được bình thường Hy vọng ngày mai vẫn có thể nhìn thấy Vân Mộng trại Dương Đại Sơn nhìn thê tử Cùng với ba đứa con cuộn mình nằm ngủ sai bên cạnh Trên người thì đắp cỏ khô Trong mắt lóe lên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 Cũng là nàng mấy lần liều mạng, kích lệ nàng và các con mới để cả gia đình có thể đến triều huy đại thành sống toàn tụ. Nàng và bọn trẻ là dũng khí và động lực để hắn sống tiếp. Cho dù thế nào, thì cho dù phải trả giá như thế nào, hắn đều phải bảo vệ bọn họ, cho bọn họ ăn no, không chịu chết rét, chịu đói. Dường Đại Sơn đã quyết định rằng sáng sớm ngày mai, hắn nhất định đến vần mộng trại xem thử. Nếu như vần mộng trại không bị diệt vong, hắn vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở đó. Trong doanh trại đó, có một thứ không thể nào nói rõ được thu hút hắn. Ngày hôm sau, có một lớp sương dày bao phủ trên mặt đất. Một tiếng khóc thảm thiết đánh thức dương đại sơn từ trong giấc mộng. Khi hắn đột nhiên bậc dậy, phát hiện thê tử và ba đứa con đều đã tỉnh dậy. Vụ đại bên cạnh niềm qua đã không quá khỏi, thường thế phát tác. Thìm với thời tiết lạnh giá, đầu đớn và lạnh tóng mà chết Thế từ từ ngoài bước vào Về mặt u rũ nói Phụ thể vũ đại là chủ nhân của một túp đều tranh khác ở bên cạnh Cũng giống như bọn họ Hãy phụ thể dẫn theo ba đứa con chạy nạn tới đây Khác nhau ở chỗ Vũ đại đã là cảnh giới võ sĩ cấp 4 Tù vì huyền khí không tồi Cho nên đã ứng tuyển vào phiên ngưu thần thuận đội Ở khu vực thành thứ ba Một tháng có thể có một tiền vàng đã từng khiến cho người trong xoan trại ngần diễm thành rất ngưỡng mộ. Đáng tiếc là 10 ngày trước Vũ Đại bị người ta khiêng về ném ở cổng trại. Nghe nói là trong quá trình chấp hành nhiệm vụ đánh nhau với người ta mà bị trọng thương. Vốn dĩ là một người cao to thân thể cường tráng lúc này đã phải nằm liệt giường không dậy nổi. Để trị thương cho nam nhân thế tử của Vũ Đại đã tiêu hết số tiền được tiết kiệm từng chút một trong gia đình, sau đó bị ép trở thành kỹ nữ, chịu khổ nhịn nhục. Kết quả vẫn không cứu được mạng của nam nhân mình. Nghe thấy tiếng khóc thê lương thảm thiết của thế tử Vũ Đại, Dương Đại Sơn phiền muộn một hồi, hắn cầm lòng không được, nảy sinh ra một loại cảm xúc thọ chết cáo bi. Đây chính là số mệnh của dân lưu lạc. Thực ra đây cũng là một trong những nguyên nhân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 Trong này còn có một viên bác thần dược hoàn. dĩnh nhi, nằm đun một ít nước sôi, hoa tan và trộn đều, uống cùng với bọn trẻ, thì có thể chống lại cơn đói. Ta và mấy người đạo bát sẽ đi đến Vân mộng trại xem thử. Dặn dò thầy tử phải câu, Dương Đại Sơn và mấy người đạo bát tập hợp, thảo luận một chút, ông một tia may mắn, từ từ đi về phía Vân mộng trại. Sau thời gian một nén nhang, năm người Dương Đại Sơn đã đến nơi cần đến, Nhìn về phía vân mộng trại Không chút tổn tất ở phía xa Bọn họ rơi vào sưỡng sở Cái này Không lẽ hơn 500 kỵ sĩ tinh nhuệ hôm qua Vốn không hề tiến công đến vân mộng trại Là bọn họ nghĩ nhiều rồi sao Đừng nói là phá cảnh cửa gỗ Được xây dựng của vân mộng trại kia Ngay cả trong vùng đất hoàng phù Bên ngoài doanh trại Với căn bản đều không nhìn thấy Chút dấu vết của chiến tranh Người vân mộng trong doanh trại Vẫn đang trộn ràng điểm vui Một cảnh tượng vô cùng bận rộn Mấy người Dương đại Sơn Lê ma lề mề Đi đến trong doanh trại báo danh Dương đại Sơn hồ lão bát Mấy người cưng ơi sao giờ mới tới Nhân viên phụ trách phần phối Là một thiếu niên tên là Thôi Bình Quỹ Trắng trẻo Thoạt nhìn giống như một quý công tử Bước ra từ một gia đình quan lại quý tộc Nhìn thấy đám người Dương đại Sơn Hắn cầu mày nói Các người đến muộn thời gian một thách trà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 Đi đến Đồng Điền thu hoạch lúa mạch Còn ngươi, chủ lão tứ Mấy người các người Mỗi người đều được giao nhiệm vụ riêng Một đám người mơ mơ màng màng Đi về phía cương vị của mình May mà đã có nửa ngày Làm việc vào hôm qua Vì vậy bọn họ cũng biết đường làm việc Dương Đại Sơn đi đến công trường số 1 Phát hiện Lưu sư phụ Và những người khác đã Dựa trên sự sạng dò của Lâm Đại Thiếu Bắt đầu khai quật công trình dưới lòng đất Đoạn công trình rơi đất không phải là mật thất hay địa cung này rất hiếm thấy. Mà thân mọn họ cũng rất tò mò Hả? Đại Sơn? Ngươi tới rồi à? Đến trễ thế. liêu vĩnh Trùng nhìn thấy dương Đại Sơn, chào hỏi một tiếng. Sau đó đưa ra một viên bác thân dược khoan mà nói. Mặc dù lâm đại thiếu thường củ đến khi mặt trời lên cao. Nhưng ngày ấy ghét nhất là những người không đúng giờ. sau này không được tái phạm nữa? À, đây là viên thuốc của ngươi. Ăn nhanh đi rồi đi làm việc. Nhiệm vụ nặng nề, thời gian gấp rút, Chúng ta không thể để lầm đại thiếu thất vọng được. Dương Đại Sơn vội vàng nhận lấy viên thuốc. Không ăn nhiều mà nghiền nát, ăn một phần ba. Phần còn lại cất vào trong túi. Chuẩn bị mang về cho vợ con tích trữ và để dành. Liều Vĩnh Trung nhìn thấy cảnh này, mỉm cười nói. Giữ lại cho gia đình sao? Không cần đâu. Chỉ cần ngươi chăm chỉ làm việc, viên thuốc này ngươi tuyệt đối không thiếu nhìn dáng vẻ của ngươi trong gia đình có rất nhiều người đúng chứ nào cầm lấy đi ông ta đưa cho Dương Đại Sơn ba viên Bắc Thần Dược Hoàn Dương Đại Sơn liên tục từ chối nói làm như vậy không hay lắm ha ha ha không cần phải khách sáo Liễu Vĩ Trung cười nói ban đầu nguồn cung ứng của Bắc Thần Dược Hoàn quả thực là có chút không đủ chúng ta cũng phải ăn uống tiết kiệm nhưng bây giờ cung đã vượt qua cầu trong doanh trại Có rất nhiều trẻ con, những viên thuốc này làm đường đậu để ăn. Mỗi ngày ta có thể nhận được 5 viên thuốc, ăn cũng rồi dào Nếu gia đình ngươi có khó khăn, quay về ta vẫn có thể cho ngươi bượn thêm mấy chục viên nữa. Đợi sau khi tiền lương của ngươi được kết toán còn trả lại cho ta là được. Dương Đại Sơn dững sờ Một viên thuốc bảo bối như vậy, trong văn bổng trại lại có thể cung ứng một lượng không giới hạn sao? Nếu như người của hàng 500 trại nạn dân ở đây đều biết được, ước chừng sẽ gây bộ đến tiền mất. Viên thuốc này thần kỳ như vậy, không biết mua ở đâu. Dương Đại Sơn vừa làm việc vừa bình tĩnh hỏi. Liệu Vĩnh Trung rất thản nhiên nói: "Người nghe tên thì biết rồi đó, là do Lâm Bắc thần thiếu gia nghiên cứu bào chế ra, cho nên chúng ta gọi là Bắc thần dược hoàn. Về công thức thì chỉ có đại dược sư An Mộ Hi và Lâm thiếu gia biết thôi." Dương Đại Sơn còn đang ngạc nhiên hơn. Tên Tiểu Bạch Kiểm giống dịch thần kinh kia còn là một dược sư à? Hắn suy nghĩ cẩn thận một chút. Có lẽ Đại Dược Sư tên là An Bộ Hy kia mới là người thực sự phát minh ra viền thuốc nhưng mà lại tuyên bố với bên ngoài là do Lâm Bắc Thần phát minh ra. Dù sao thì loại chuyện này cũng quá phổ biến trên thế giới này rồi. Dương Đại Sơn cũng không dám hỏi quá nhiều liều mạng làm việc. Vào buổi trưa Phần mộng trạng thậm chí còn sắp xếp Thời gian nghỉ ngơi Lúc này Dương trại Sơn Đột nhân nhìn thấy ở cổng trại phía xa xa Xuất hiện một đội ngũ kỳ quái Chỉ nhìn thấy Một nhóm hán tử minh trần Thần trên trần ruột Cái quần phía dưới cũng cực kỳ phong phanh Bạc thần cây đã được chặt Và nham thạch thu thập được bước tới Tiến vào trong cổng trại Động tác của ai nấy đều rất nhanh chóng Về mặt cường điệu giống như Bị chó đuổi Còn đằng sau đám người xui xẻo, một con quái vật trông giống như một con chuột lớn màu bạc, cao khoảng một mét. Trước ngực đem một tấm bảng nhỏ, trên tay cầm một cái roi da dài, quật mạnh bang bang, đang gào thét hùng hãn, quát tháo cái gì đó. Dưới ánh nắng cuối đồng toàn thân con chuột màu bạc lấp lóe ngần quang kỳ dị, trông thật đáng yêu dễ thương. Khiến cho người ta không nhìn được, muôn lao lên, bóp luôn khuôn mặt bầu vĩnh của nó. Còn đằng sau con chuột bạc, có một con chó mọc cánh đi theo. Không, không đúng. Nếu nhìn cho kỹ, thì đó là một con hổ có mọc cánh. Con hổ nhỏ này cũng cao một mét, tương mạo trồng hung tợn hơn nhiều so với con chuột lớn màu bạc. Hàm răng rỡ màu trắng giống như dao găm, ló lên hàn quang giữa ánh nắng. Khi thì dùng đầu cọ vào thân thể của con chuột lớn một cách thần mật. Khi thì gầm lên giận dữ với các hán tử trần truông tội nghiệp, Dọa cho mấy hán tử cởi trần Sợ đến mức trần tay mềm nhũn cả ra Khiến bọn họ càng Chăm chỉ làm việc Không dám đổi biến Một tổ hợp rất kỳ quái Nhưng trông có vẻ Nó rất độc đoán Không thể nào giải thích được Đó là cái gì? Dường Đại Sơn tò mò hỏi Liều Vĩnh Trung rất có thiện cảm Với thành niên sứ khác Có tay nghề xuất sắc Làm việc chăm chỉ này Kiên nhẫn giới thiệu Đó là chiến sủng. Do lầm đại thiếu nuôi, quang tương Người đừng coi thường quang tương nhé Nó chính là ma thú cấp vương ngay cả tông sư võ đạo Cũng có thể nghiền ép Con hồ đỏ bên cạnh là con đỡ đầu của quang tương Cũng là huyết mạch của mà thú cấp vương đấy Dương Đại Sơn lại một lần nữa sững sờ Vương vương vương Mà thú cấp vương sao Hắn lắp bản lắp bắp nói Liều Vĩnh Trùng tự hào và phấn khích gật đầu nói Đúng vậy Đều là Lâm đại thiếu bồi dưỡng ra Lâm Đại Thiếu quả thực Chính là vị thần toàn năng Dương Đại Sơn lại hỏi Nhưng hắn tử cởi trần kia Bọn họ là Ồ, người nói đám phế vật kia Liêu Vĩnh Trung khịt mũi một tiếng mà nói Một đám binh sĩ không biết từ đầu đến Không biết sống chết Đợi đêm hôm qua đến tân công doanh trại Ha ha ha Lâm Đại Thiếu và chủ nhiệm sở Bọn họ đều không ra tay Chỉ có hai vị cô đường thiến thiến và thiên thiên Dẫn theo một trăm quân đào khoáng Đã bắt toàn bộ bọn họ làm tù binh Lầm đại thiếu nhân từ đương tay Không giết bọn họ Mà chỉ lột bỏ y phục Bảo bọn họ đi đốn cây rừng Và thu thập đá để chuộc tội Dương Đại Sơn Lại một lần nữa choáng váng Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Ngày hôm nay Sự chấn động mà hắn nhận được Quả thực còn nhiều hơn So với mấy chục năm qua Bác thần sợ khoản Mà thủ cấp vương Tì nữ bạo lực Đội quân khải khoáng Trong người sống trong vân vọng trại này rốt cuộc là quái vật dạng gì vậy? Hắn đang định nói gì đó thì từ phía xa bên ngoài doanh trại đang nghe thấy tiếng vó ngựa âm âm. Hai mẹ còn tuấn mã giống những bụi tên rời dây cung. Sau lưng cuốn theo chuỗi lốc xoáy bụi bặm đang lao nhanh về phía vân bậu trại bên này. Các kỳ sĩ trên ngựa đều được trang bị giáp trụ sáng rõ khi thế uy nghiêm. Trong lòng của Dương Đại Sơn liền giật mình đó là sĩ quan giáp trụ của Triều Huy Quân. Có đại nhân vật đến, đặc biệt là bóng người cưỡi bạch mã ở đằng trước, thân mặc một bộ giáp trụ màu trắng bạc. Trên bộ giáp, một sợi dây tua rua màu đỏ bay phấp phơ trong gió, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Người này cao lớn uy vũ, anh tuấn phi phàm. Các một khoảng xa cũng có thể cảm nhận được một cỗ uy áp mạnh mẽ, Giống như gọn núi sụp đầu trước mặt. Khi cho giường đại sơn, cầm lòng không được mà nảy sinh một cảm giác ngột ngạt khó thở. Đây chắc chắn là đại nhân vật trong đại nhân vật. Ít nhất là tướng quân cấp doanh chủ. Tổ chức quân sự của đế quốc Bắc Hải lấy 10 người một đội, 10 đội một vệ, 10 vệ một doanh, 10 doanh một bộ, 10 bộ một quân. Doanh chủ tướng lĩnh dưới trướng có chiến lược cấp ngàn. Một đại nhân vật đỉnh cấp. Một đội hơn 20 kỵ sĩ này, khi dục ngựa lao nhanh, Khi thế bọc phát ra quả thực, có thể sánh ngang với thiên quần vạn mã. Là công tôn tướng quân, tiểu chiến thần công tôn bạch. Công tôn tướng quân đến giải cứu chúng ta rồi. Những bình dĩ của triều huy quân bị lột sạch y phục, bắt làm lao động, từ đằng xa nhìn thấy cảnh này, không khỏi ngạc nhiên vui mừng vạn phần, bật giặc dừng lại, thấp giọng hoan hô. Từ khi gia nhập quân đội đến nay, từ khi chiến tranh bùng đổ đến nay, Trước giờ chỉ có bọn họ ức hiếp người khác, chết từng có ai ức hiếp bọn họ. Kết quả một đêm tập kích, cuộc tan sát và cướp bóc dã man như trong dự đoán lại lập tức bị thảm bại. Đường đường là binh lính của đế quốc lại biến thành tù nhân khuẩn vác. Chuyện này bảo bọn họ làm sao có thể chấp nhận được chứ? Nếu như không phải vì sự đánh đập của người phân bộng quá dã man, bọn họ đã sớm bạo động rồi. Bây giờ thì tốt rồi. Tiểu chiến thần công tôn bạch nổi tiếng của Nguy Sơn Bộ đã tới rồi. Các bệnh sĩ của Nguy Sơn Bộ bị bắt, không kìm được nước mắt vì vùi sướng, được cứu rồi. Đồng thời lúc này, những người trong văn bộng trại cũng đã chú ý thấy hai mời kỵ sĩ từ phía xa lao tới. Tuy nhiên không giống như phản ứng của đám người Dương Đại Sơn, người văn bộng trại lại có vẻ rất bình tĩnh. Bọn họ đứng yên tại chỗ, cười khúc khích mà nhìn nhau. Chỉ tai thì thầm với nhau. Giác vẻ như thể mọi chuyện đều không liên quan gì đến vần mộng trại. Đứng vững vang, chuẩn bị xem kịch khiến cho đám người Dương Đại Sơn không thể nào hiểu nổi. Nhưng người dân vần mộng trại này lại không hề sợ hãi chút nào sao? Kẻ vô trì không sợ hãi à? é rằng bọn họ còn không biết vị tướng lĩnh mặc giáp bạc sáng ngời và cưỡi bạch mã này đáng sợ đến thế nào. Ngược lại là đám người Dương Đại Sơn Trái tìm ngay lập tức treo lơ đựng, hy vọng không thực sự đánh nhau. Nếu không mấy người làm công như bọn họ, sẽ phải bị tai bay vạ gió. Lúc này, hai mươi người kia đi đến bên ngoài vân bộng trại. Trong tiếng gầm rú của Tuấn Mã, hai mươi kỳ sĩ chậm rãi dừng lại. Các động tác chỉnh tề như một. Ngựa trắng giáp bạc, anh Tuấn như thần. Thực sự là diễu võ dương oai mà Tuấn nhận uy lâm bắc thần của vân mộng trại nghe đây tướng quân của ta chính là chủ của bạch mã doanh ân sơn bộ mau ra đây trả lời đi nếu không một vị kỵ sĩ cưỡi bạch mã tức giận gào lên huyền khí vận dụng tinh diệu giọng nói réo rắt vang dội dưới sự khuếch đại của huyền khí bí thuật dâm chỉ tiếng sấm rền âm âm từ từ vang vọng khắp toàn bộ vân mộng trại khuếch động tầng tầng lớp lớp sóng khí cuồn cuộn nhưng mà lời còn chưa xong bang một tiếng roi già quất vang rội cắt ngang lời hắn giọng nói vàng rội đã biến thành tiếng thét vang rội a đám gửi sơn đại sơn nghẹn họng nhìn chân trối kỵ sĩ cậy bạch mã kia vừa mở miệng nói liền bị con chuột lớn màu bạc quất trong một roi trực tiếp rớt xuống ngựa lăn lộn trong bụi đất những tù binh đang vui mừng đến phát khóc cũng sững sờ biểu cảm trên bấy trăm khuôn mặt ngay lập tức khựng lại Nghiệt thú to gạt, tim chết Tiểu chiến thần công tôn bạch thấy vậy Ngày lập tức giận dữ Phải hắn khẽ đùng đưa Thân hình đã nhanh như tiên chớp Từ trên ngựa nhảy xuống Người còn ở giữa không trùng Ấn vào chuối kiếm giữa eo Thanh trường kiếm giết vô số kẻ địch Đã xuất vỏ nửa tấc Toàn bộ động tác được thực hiện một mạch Vô cùng tiểu sái Tuy nhiên, bang lại một tiếng ròi giả quất giòn rã khác đương đương đã tiểu chiến thần công tôn bạch của huy sơn bộ. thực lực mạnh mẽ đến mức nào chưa? Trên lực cấp tông sư võ đạo, là người nổi bật trong đại quân vạn người của huy sơn bộ. Kết quả cũng bị một roi hơi hợt của con chuột lớn màu bạc quật bay ra ngoài. Bảo kiếm ba thốn trực tiếp tuột khỏi tay. Cái gì? Trong mắt của đám người dương đại sơn suýt nữa thì đổ tung. Tương quân, tương quân tiếp kiếm. Kỷ sĩ bạch mã bên cạnh cũng phản ứng cực nhanh. Con người rút bảo kiếm của mình ra, ném về phía công tồn bạch giữa không trung. Công tôn bạch người ở trong không trung, động tác uyển chuyển, từ tế tiêu sái. Thì triển thần pháp vạch ra một đường cong uyển chuyển, giơ tay, cầm trường kiếm do thuộc hạ ném ra trong tay. Đạp xuống đất một lát, rồi lại bay lên không trung. Vừa rồi bất cẩn, chuột bự, người cho. Hắn vây vẻ mặt dĩu cợt, xuất kiếm như rồng, kiếm quang chiếu thiên thực sự là kiếm đạo chiến đấu khiến người ta kinh ngạc hai từ mạnh mẽ ngay lập tức giống như được viết lên khuôn mặt anh tuấn của hắn ta tuy nhiên băng đây là một tiếng roi vang lên chỉ thêm một roi lần này của con chuột lớn màu bạc không chỉ hất bay trường kiếm trong tay công tôn bạch mà còn trực tiếp cuốn lấy công tôn bạch trói giống được cái bánh tét a thả ta ra công tôn bạch thét lớn Toàn thân hắn bộc phát cho huyền khí thuộc tính lôi quang, muốn thoát khỏi cây giòi quấn trên người. Nhưng sau khi vùng vẫy ba lần liên tiếp, cũng không biết cây ròi được làm bằng chất liệu gì, lại không hề loạn lên chút nào, không có chút dấu hiệu bị đứt gãy. Con động tắc đã ngay lập tức chọc giận con chuột lớn màu bạc. Chỉ thấy con chuột béo cao cả một mét này, với vẻ mặt giận dữ, chi trước cầm roi vung trái vung phải giống như cối xay gió, Bang! Bang! Bang! Tiểu chiến thần của quy sân bộ công tồn bạch giống như một cái bao tải màu trắng bị quăng tới quăng lui bùng một tiếng đập xuống mặt đất bên này sau đó lại bị vung đùng một tiếng đập vào mặt đất bên kia Trời cuối đông trên mặt đất nhiễm mặt đồng cứng giống như đang là ngay lập tức bị đập ra vết lõm hình thân thể hình chữ người Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại Trong trận bụi đất tung bay Con chuột béo lớn màu bạc đã dừng tay. Cậu tay chỉ trước rung lên. Cây roi quấn quanh người công tôn vạch được buông lỏng ra. Bọc! Tiểu chân thần anh Tuấn lăn lộn trên mặt đất. Há miệng, phun ra một nước bọt trắng. Người đầy bụi đất, tư chỉ co quắp đã chìm vào trong hồn mê sâu, bất tịch nhận sự. Đau người dương trại sơn há hốc mồm, có thể nhát được cả một quả dừa hấu. Có vài người sứ khác há mồm đến mức miệng nứt ra